Audio Chân Bộ Truyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 33 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú Hồng Biến Thái Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chân Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bảo cửa hàng giày, Hiểu Nhi nhìn chúng một đôi giày, liền kéo cánh tay của Vùng Dịch Phong. Ông xã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 Cô à, cô mang đôi này rất vừa, đúng là có duyên đó nha. Tôi cam đoan, nó là đôi giày có một không hai đó. Khi nào cô buồn, cô nhấc chân này lên. Còn khi cô vui, thì cô nhấc chân kia lên. Càng đi thì càng thuận lợi. Miệng của cô nhân viên này rất ngọt. Hiếu Nhi nghe cô ta nói xong, lại càng thích ngụ ý của đôi giày này. Tuy là bản giới hạn, nhưng giá trị của giày cũng không phải là rất đắt. 120 triệu, rất thích hợp với một cô gái thời thượng xinh đẹp như cô. Nhìn đôi giày trên chân cô, vùng Dịch Phong vẫn cảm thấy rất xấu, xấu đến mức không thể xấu hơn. Đẹp không? Chọn tiếp đi. Sao trông cứ giống như mấy cái em bé chưa trưởng thành đi giày vậy chứ? Đôi giày đang yên lành, thêm hai cục bông vào làm cái gì? Kỳ lạ lắm rồi. Còn không giống nhau nữa. Nghe anh nói vậy, nhân viên phục vụ bị chọc cười. Anh à, anh thật là biết cách nói đùa. Năm nay đang rất hot kiểu giày không giống nhau như vậy mỗi một cô gái đều mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ mấy năm gần đây kiểu dáng đáng yêu này vô cùng hot đó được rất nhiều cô gái thích đó anh nhìn xem cô gái kia cũng đang đi thiết kế giống như vậy cơ bản mỗi người đều có một đôi vài trăm đến vài triệu vài chục triệu cũng có bạn gái của anh xinh đẹp như vậy mua một đôi đi chồng à rằng hiểu nhi rung động không thôi cô cũng vô cùng thích đôi giày này cô quay người lại ôm lấy eo của phùng dịch phong làm nũng nói Mua đôi này đi mà, em muốn Ừ, thấy cô thật sự thích Phùng Dịch Phong chuẩn bị lấy tiền ra Đang định lấy, điện thoại của anh lại đột nhiên rung lên Anh lấy điện thoại ra trước Đưa tay giả hiệu rồi đi sang một phía Trong tay trống rỗng Cô tưởng anh không muốn mua cho mình Giống như một gáo nước lạnh tạt vào đầu cô Giang Hiểu Nhi hoàn hồn Đột nhiên trong đầu hiện lên một giọng nói sắc như gươm Khinh thường và dị nhục cô Cô ta chính là một ả hồ ly tinh Thấy tiền là sáng mắt Vì tiền cô có thể làm bất cứ chuyện gì Tôi có chứng cứ chứng minh Cô ta chủ động quyến rũ đương sự của tôi Đây là video của một cửa hàng quần áo Vì một bộ quần áo 300 triệu Cô ta có thể ôm lấy đàn ông trước mặt mọi người Người đàn ông kia không muốn Thì cô ta lại làm nũng thơm hôn Màn ngày ban mặt Có rất nhiều khách hàng Vậy mà cô ta còn có thể làm ra cái chuyện đó Chứ đừng nói gì đến trong phòng làm việc Chỉ có hai người Là cô ta chủ động quyến rũ đương sự của tôi Đòi tiền không được, cô ta thẹn quá hóa giận Cố ý làm bị thương người khác Cô ta không thể kiềm chế hành vi Quen thói ra hòa lãng phí hiển nhiên, đã quen với việc Không làm mà có ăn rồi Đây vốn dĩ, không phải là lần đầu tiên Cô ta dùng sắc đẹp của mình Để đi quyến rũ đàn ông, đổi lấy vật chất Cô ta có nhiều bạn trai Tiền của cô ta đều là dùng cách này Để đi lừa mà có được Lập tức, sự nhiệt tình Của Giang Hiểu Nhi giảm đi hẳn Thật ra đoạn video kia là lúc cô và Trương Việt Khánh còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Cùng nhau đi mua sắm, không ngờ đến một cảnh sinh hoạt đời thường của hai người cuối cùng lại trở thành chứng cứ chỉ ra tội danh của cô. Đoạn phim quay lại cảnh cô đánh bị thương người ta, không có tiếng động ấy đã trở thành bằng chứng trước tòa giúp người ta chỉ mũi rùi vào cô khiến cô có trăm miệng cũng không thể biển giải được. Lúc đó cô oan ức đến mức muốn chết đi. Thật ra cô không phải không mua nội bộ quần áo đó, chỉ là lúc đang yêu nhau nồng nhiệt, cô muốn anh tặng cho mình mà thôi. Sao cô lại phạm phải sai lầm giống lần đó nữa rồi? Ai biết được chuyện mà cô nghĩ là bình thường, ai cũng sẽ làm. Nhưng điều mà cô cho là ngọt ngào của hôm nay, liệu có một ngày nào đó có trở thành tổn thương hay không cơ chứ? Cho dù bản thân không cảm thấy hồ thẹn, nhưng trong mắt của người khác, lời đồn cũng vô cùng đáng sợ. Giang Hiểu Nhi cắn môi Cô ngồi xuống ghế sofa thử giày Tháo giày ra Cô à, cô đi đôi này rất đẹp Thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao Không cần nữa đâu, cảm ơn Phùng dịch phong quay lại Thì đã thấy Giang Hiểu Nhi tháo giày ra Với sắc mặt rất không vui, rất khó coi Không hiểu sao trong lòng anh chợt cảm thấy hoàng loạn Không phải cô tưởng anh xót tiền Không nỡ mua cho cô đấy chứ Anh giơ tay lên nói Đợi chút, gói vào đi Đến quầy lệ tân, ôm lấy eo của Giang Hiểu Nhi Phùng Dịch Phong nói khẽ, không phải rất thích hay sao? Cô cũng không đáp, mua về mang đi chơi. Anh đi nghe điện thoại thôi, không phải tức giận rồi đấy chứ. Vuốt về mái tóc của cô, Phùng Dịch Phong vừa lấy thẻ ra, vừa nhận lấy đôi giày đưa cô trở về sofa. Đích thần đi giày cho cô. Đi vào luôn đi. Động tác rất tự nhiên, Phùng Dịch Phong cũng không nghĩ nhiều. Phía bên kia, nhân viên phục vụ trận mắt ngơ ra. Trong cửa hàng là một trần ồ lên duyết xoa ngưỡng mộ. Sau vài giây ngơ ngác, Nhân viên phục vụ mới đi lấy máy POS đến Một người nhân viên khác cũng đang giúp cô gói đôi giày cũ lại Sau đó Phùng Dịch Phong mới dắt tay cô đi ra khỏi cửa hàng Thỉnh thoảng Giang Hiểu Nhi lại nhìn xuống dưới chân mình Tâm trạng lúc này của cô rất tốt Đôi giày này cô thật sự rất thích Ban nãy cô không vui Tuy cũng có chút nguyên nhân là do đôi giày Nhưng hơn hết vẫn là do nghĩ đến những đau khổ mà cô trải qua trong quá khứ Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy sợ Những lúc mua quần áo, cô đã từng làm nũng, cũng từng nũng nịu, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến. Có một ngày, suýt chút nữa, nó trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp cô. Đi chưa được bao lâu, Giang Hiểu Nhi bắt đầu cảm thấy khổ sở. Quả nhiên đôi giày có đắt đi chăng nữa, thì nó cũng vẫn sẽ ma sát vào đôi chân. Bước chân bất giác chậm đi, thỉnh thoảng cô lại nhích người về phía trước cho dễ chịu hơn. Vì mắt cá chân bị cọ sát rất đau, càng đi thì khoảng cách giữa cô và phùng dịch phong lại càng lớn. Phùng Dịch Phong trả lời tin nhắn xong Anh cất điện thoại đi Phía sau lưng đã không có cảm giác gì Anh quay người lại Thấy người nào đó đang cúi đầu và lê đôi chân chậm gì Tưởng rằng cô không vui Vẫn còn đang giận dỗi Anh đi về phía cô Sao vậy? Vì một đôi giày còn định giận dỗi với anh nữa sao? Chọc chọc vào đầu cô Phùng Dịch Phong bất lực Đúng là đồ trẻ con Vui ngộ buồn ngây Giận dỗi vì đôi giày xấu xí như vậy có đáng không? Không phải không mua cho em Mà ban nãy anh phải nghe một cuộc điện thoại nên chậm trễ một chút thôi. Chỉ cần là em thích, đắt hơn nữa cũng mua. Đừng có không vui nữa. Dựa vào người anh, Giang Hiểu Nhi không kìm được ôm lấy anh, khẽ lắc đầu. Không phải giày chân em bị cọ sát Nếu như anh không mua, cô sẽ không vui. Đó là điều chắc chắn. Nhưng cô sẽ không sống ba năm trước vì một vài món đồ mà làm loạn với anh ở giữa đường lúc đó cô thật sự cảm thấy trương việt khánh không mua cho cô là do anh ta không yêu cô tuy rằng anh ta đã giải thích không mua là bởi vì bộ đồ đó quá ngắn cổ áo còn trễ xuống nữa anh ta không thích cô mặc như vậy chứ không phải là không muốn mua cũng không phải vì nó đắt nhưng lúc ấy suy nghĩ của cô chỉ có một không mặc cũng nhất định phải mua hơn nữa cô còn không nghe anh nói đạo lý không chịu thỏa hiệp bây giờ nghĩ lại lúc đó đúng thật là vô cớ gây sự vì vậy Cuối cùng bọn họ rời khỏi cửa hàng rồi lại quay trở lại. Lần đó anh cũng bất lực mà nói cô sớm nắng chiều mưa như vậy. Nhưng nhìn thấy anh rút tiền ra cô lại cảm thấy hạnh phúc. Thật ra người đàn ông đó không hiểu thứ cô muốn không phải là bộ quần áo đó cũng không phải quan trọng đắt hay rẻ. Thứ mà cô quan tâm đó chính là sự nhường nhịn và yêu thương của anh. Chuyện đó cô thật sự có ấn tượng rất sâu sắc. Chiếc váy ngắn ôm thân màu xanh đó sau này còn xuất hiện trên tòa án cô muốn quên cũng không thể quên được giang hiểu nhi mím môi có chút ngại ngùng nhìn anh đôi giày mà cô kiên quyết muốn mua vậy mà giờ cô lại như thế này mới bước có vài bước đã không thể đi nổi nữa không phải cho anh một cái cớ để anh ghét bò hay sao vậy thì thay lại đi phùng dịch phong nhìn đôi chân cô rồi đưa cái túi nhưng giang hiểu nhi lại lắc đầu dù sao cũng đã bị cọ rồi thầy cũng sẽ vẫn đau thôi giang hiểu nhi giỡn chân lên ôm lấy cổ anh Chồng à, anh cõng em một lát có được không? Phía trước, không xa có một tiệm thuốc Đến lúc đó, mua cho cô miếng băng dán cá nhân là được rồi phía bên kia, không biết tại sao Ánh mắt của Trương Việt Khánh không hề rời khỏi hai người bọn họ Thật trùng hợp, khung cảnh quen thuộc ấy Hơi gợi lại ký ức của anh ta Nghĩ đến ngày hè hôm đó, mua cho cô một chiếc váy Cả người anh ta lại trở nên dạo dực, không kiềm chế được vùng Dịch Phong khẽ nhíu mày anh nhìn cô biểu cảm có chút không tự nhiên dường như đang đắn đo lựa chọn vậy nên anh không lên tiếng canh tay của giàng hiểu nhi khẽ dùng lực cô làm nũng đưa tay lên che mắt anh đi chồng ạ nếu anh cảm thấy ngại ngùng xấu hổ thì em che mặt anh đi nhé người khác không nhìn thấy đâu cậu em một chút thôi phía trước có tiệm thuốc rồi có được không lần trước chồng vất vạ cộng em đi bệnh viện em mơ hồ chẳng có cảm giác gì cả cũng phụ tâm ý của chồng quá rồi Chẳng nhẽ nhớ được cái gì tốt của chồng nữa. Chồng, anh cõng em một lần nữa đi mà, để em có ấn tượng sâu sắc một chút. Giang Hiểu Nhi mềm mại tựa vào người anh, vẻ mặt quyến rũ, trong đêm đẹp như một bức tranh. Không thể không nói, cô thật sự rất biết cách nói chuyện. Rõ ràng là phải khiến anh mệt nhọc một phen, Nhưng anh nghe lại như bờ cờ trong bụng. Phùng Dịch Phong giơ tay lên, nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cõng em mới tốt sao? Nếu không cõng, có phải anh sẽ trở thành xấu hay không? Có ai bịt tai trộm chuông như cô không? Còn che mặt anh nữa, người khác còn tưởng anh là quái vật nữa đó. Không phải càng khiến cho người khác chú ý hơn hay sao? Mấy cái đạo lý vớ vẩn của cô đúng là có thể lật lọng rất tài tình. Cái miệng nhỏ này, ngọt ngào thật đấy. Lúc dỗ dành người khác, cứ như được bôi mật lên miệng. Đương nhiên, lúc cãi nhau cũng khiến cho người ta tước chết. Chồng à... Giang Hiểu Nhi ngọt ngào gọi một tiếng Cô còn chủ động thơm lên chán anh Cộng em một lần nhé Phùng dịch phòng lập tức sướng dân dân người Khóe mắt anh bắt giác truyền động Anh đột nhiên nhìn thấy Ở con đường đối diện Một người đàn ông gầy yếu Bị một người phụ nữ cường tráng đè lên Người phụ nữ đó to hơn người đàn ông gấp rưỡi Người đàn ông dường như cõng xong Không thể động đậy được Cứ đi được hai bước Anh ta lại cõng người phụ nữ một lúc Hai người vui đùa Cảnh tượng vô cùng hài hòa Có lẽ đây chính là tình yêu Là cảnh tượng đẹp đẽ nhất Nghĩ đến bạn gái của người ta Mọi mặt đều kém da cô Mà vẫn được yêu thương như vậy Còn anh có một người vợ xinh đẹp Động lòng người như vậy Hà cớ gì không chiều chuộng chứ Nếu như đổi thành người đàn ông đối diện bàn nãy Có lẽ không cõng được anh ta Cũng sẽ cố hết sức mà cõng Ngay lập tức Phùng Dịch Phong bỏ đi thể diện của mình Chậm chậm cúi người xuống Lên đi Chồng, chồng em là đỉnh nhất đó chiến thắng anh rằng hiểu nhi cảm thấy vô cùng vui vẻ ô ôm anh còn thích thú thơm lên mặt anh hai cái rồi mới chạy ra phía sau lưng anh vui mừng chào lên chồng em nặng không vốn tưởng rằng bản thân sẽ kháng cự nhưng cảm giác mềm mại trên lưng giọng nói thánh thót vang vọng bên tai cùng với hương thơm nhàn nhạt, nhạt thoang thoảng đâu đó khiến vùng dịch phong cảm thấy rất ấm áp cảm giác này giống như trên đoạn đường có người đồng hành bất kể đoạn đường đó có dài có lạnh lẽo thế nào cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc và nhụt chí ừ một ngọn núi nhỏ đè lên lưng phồng dịch phong thắp giọng nói quay đầu lại nhìn cô giọng nói anh khàn khàn vô cùng gợi cảm con nặng thêm chút nữa cũng được Giang hiểu nhi bị anh chọc cười cô gục đầu vào vai anh thỉnh thoảng đung đưa hai chân và ngắm nghía đôi giày xinh rắn mình đang mang cô lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc này chẳng nói một lời Nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không gì dánh được với khoảng cách vài chục mét ấy. chồng rất... Rất muốn anh cõng em cả đời như vậy, chúng ta sẽ hạnh phúc như vậy mãi mãi. Lời đến bên miệng, thì Giang Hiểu Nhi đột nhiên ý thức được mình đã tham lam đến mức nghĩ đến chuyện thiên trường địa cửu. Trong lòng gãi cảm thấy hoảng loạn, lời cô muốn nói cũng ngưng bặt. Sao vậy? Sao mới nói được một nửa lại thôi? phùng dịch phong vô thức đi chậm lại thấy đã đến trước cửa tiệm thuốc rằng hiểu nhi dãy ruộng nhảy xuống đưa tay lên giúp anh trình đốn quần áo khẽ lắc đầu không có gì chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc nếu như đoạn đường này không có điểm dừng thì tốt biết bao rằng hiểu nhi sợ bản thân quá tham lam cuối cùng sẽ thất vọng càng sợ khoảnh khắc tốt đẹp này cũng sẽ bị phá hoại nên cô không tiếp tục nói về chủ đề này nữa phùng dịch phong vuốt lại mái tóc cho cô Thật ra anh cũng có cảm giác giống như vậy. đổ ngốc, cô cũng dễ thỏa mãn quá rồi. Đứng đây đừng có động đậy, anh đi vào mua thuốc cho em. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, Giang Hiểu Nhi nắm chặt chiếc áo vest trong tay, mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ. Trương Việt Khánh ở phía sau vẫn cứ mãi nhìn về phía hai người, ánh mắt ngơ ngác, sắc mặt trắng bệch, trong đầu toàn là hình ảnh Giang Hiểu Nhi từng bám theo anh ta trên con phố, bắt anh ta phải cõng cô bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói cười ngọt ngào của cô khánh anh cõng em đi cõng em đi mà em không đi được nữa rồi hạnh phúc quá đi việt khánh sau này em không muốn đi nữa anh cứ cõng em như thế này mãi có được không cõng em cả đời cõng đến khi không cõng nổi nữa thì thôi lưng của anh thoải mái thật đấy em thích được ở cùng với anh thích anh cõng em như vậy anh chỉ có thể cõng em em cũng chỉ cho anh cõng chúng ta như những con bướm quấn lấy nhau Giống như bàn tơ mãi mãi ở bên nhau Việt Khánh anh đuổi em đi Mau lên mau lên Đừng có chọc vào em ngứa quá Đột nhiên có vô số giọng nói mơ hồ Từ bốn phương tám hướng ập đến Không cách nào xua tan đi Đầu của Trương Việt Khánh như muốn nổ tung Cả người như rơi vào trong đám sương mù Hồn bay vách lạc Mua được miếng băng dán cá nhân Một ít thuốc thường dùng hàng ngày Vùng dịch phong mới đi ra Thấy Giang Hiểu Nhi ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ Không nhúc nhích anh không khỏi vui vẻ lúc cô ngoan ngoãn thật sự khiến cho người khác không thể chống cự anh cúi người xuống dán một miếng băng cá nhân lên chỗ mắt cá chân bị sưng đỏ của cô rồi đứng dậy nói thử xem còn đau không khẽ chuyển động mắt cá chân rằng hiểu nhi lắc đầu không đau nữa cô bất giác cúi đầu xuống nhấc chân lên nhìn vào đôi giày rồi vỗ vỗ lên đám lông nhìn thấy vậy phùng dịch phong trợn mắt không biết phải nói gì Chồng thì đẹp đẽ nhưng đi vào chẳng dễ chịu chút nào mà cứ nhất thiết phải đi vào không biết giữ lại để làm cái gì nữa. Thật là sao phải chịu khổ vậy chứ? Chồng ạ tiền cả đấy một đống tiền luôn đấy. Hơn nữa đôi giày đáng yêu như vậy nhìn nó tâm trạng cũng tốt lên giày có hợp chân hay không phải thử thì mới biết được sao có thể chưa thử mà đã phủ định nó được rồi chứ? Đi vào chân cô vẫn cảm thấy rất thoải mái Lời nói vô thức của Giang Hiểu Nhi khiến mắt của Phùng Dịch Phong sáng lên Không phải vẫn luôn nói hôn nhân giống như giày sao Đúng vậy, thời gian đầu quen biết anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở bên cô Cho dù là kết hôn thì cũng chỉ là biện pháp khẩn cấp vào thời điểm đó Một mặt là bởi vì cô đã mang thai Còn lại là vì bà nội anh Vì sự ích kỷ của mình mà anh hở hững, ghét bỏ cô hơn là thích cô Bởi vì người phụ nữ này đã thay đổi anh, cũng khiến anh phải thay đổi cuộc sống và tình cảm mà anh đã định sẵn. Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại vô cùng hợp nhau. Mỗi một chuyện đều vô cùng ăn ý. Anh rất hài lòng. Nhìn cô thỉnh thoảng lại liếc đôi giày, khóe môi luôn luôn nở nụ cười, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Chắc là cô thật sự thích nó. Vùng dịch phong đột nhiên không còn cảm thấy nó xấu nữa. Anh ôm lấy vai cô nói. Không còn sớm nữa, về thôi. Vâng. Dọc đường quay lại xe Hai người luôn luôn cười nói thân mật giang hiểu nhi tiếu ta tiếu tít Cái miệng nhỏ không lúc nào ngừng lại Từ đầu đến cuối đều không nhận ra Chiếc điện thoại trong túi cô Vẫn luôn phát sáng Hai người lên xe dọc đường nói cười không ngớt Tuy không phải là một ngày hoàn hảo Nhưng vẫn rất tuyệt vời Lúc về đến nhà giang hiểu nhi đã ngủ say trên xe rồi Chắc đây là lần đầu tiên Anh bị phụ nữ làm lơ triệt đề như vậy ở bên cạnh anh mà cô cũng có thể ngủ được. Nhìn Giang Hiểu Nhi bên cạnh mình, Vùng Dịch Phong vẫn luôn luôn cảm thấy cô rất khác biệt, có thể khiến anh thật sự cảm thấy thoải mái. Chậm rãi dừng xe lại, Vùng Dịch Phong khẽ ôm cô xuống, vừa đi được vài bước thì đã khiến Giang Hiểu Nhi tỉnh dậy, cô mở mắt ra. "Ừm, um, chồng, đến nhà rồi, sao anh không gọi em?" Cô khẽ xoa xoa mắt, Vùng Dịch Phong đặt cô xuống, có một đôi tay chợt ôm lấy cổ anh chồng nga em vẫn chưa tình bế một lúc nữa đi một lúc nữa đi mà miệng thì cất cao giọng nhưng mắt thì vẫn còn nhắm thấy vậy phùng dịch phong không khỏi bật cười cục cưng đang mộng du sao có cần phải đáng yêu như vậy hay không mới được anh ôm một lúc mà đã kích động như vậy rồi anh bế cô còn ít lắm hay sao ừ ừ mộng du nghiêm trọng lắm đó gật gật đầu như dã tỏi rằng hiểu nhi còn rụi đầu vào trong lòng anh cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc Phùng Dịch Phong lại bế cô đi một đoạn nữa, đến trước cửa anh đặt cô xuống, lúc này Giang Hiểu Nhi mới hài lòng. Trở về phòng, điện thoại của Phùng Dịch Phong sáng lên, anh bèn quay người đi ra phòng làm việc. Nghe thấy anh nói cái gì mà bưu kiện, đấu thầu, cảm giác là công việc khá quan trọng, nên Giang Hiểu Nhi không làm phiền anh nữa mà đi tắm dừa và thay quần áo trước. Ra ngoài dạo phố nửa ngày trời, cô vẫn còn có chút mệt mỏi. Trong xuôi việc của mình, cô còn chu đáo chuẩn bị quần áo và vật dụng cá nhân cho Phùng Dịch Phong đi tắm. Sau đó, sắp xếp trình tề những thứ được mua sắm của ngày hôm nay. Phùng Dịch Phong vào phòng, thấy cô đang trải lông cho đôi giày như thế, đang chăm sóc cho cục cưng vậy. Cô còn dùng chiếc lược nhỏ xíu, cẩn thận trải cho nó. Tâm trạng phiền muộn của anh cứ như vậy mà trôi đi hết. Sao vậy? Yêu thích không nỡ rời tay, đến như vậy luôn sao? Buổi tối có định ôm nó đi ngủ luôn không? chồng chê cười cục cưng là không có đạo đức đâu chỉnh đốn lại thì sẽ không làm hỏng kiểu dáng của nó đã chuẩn bị quần áo giúp anh rồi đấy mau đi tắm đi mệt mỏi cả ngày rồi em sẽ thu dọn xong nhanh thôi cầm quần áo lên vùng dịch phong híp mắt nói ừ cục cưng lãng phí cũng không có đạo đức đâu nhớ mặc đồ ngủ mới đi nói xong vùng dịch phong quay người đi vào phòng tắm khoe mắt còn lướt qua chiếc váy ngủ rộng rãi kiểu dáng trẻ con trên người cô rồi nhìn sang chiếc túi nhỏ đặt trong góc mặt giang hiểu nhi đỏ ửng lên chiếc áo ấy hở hang như thế có đánh chết cô cũng không mặc ai thích mặc thì mặc còn cô thì không thèm giang hiểu nhi nghiến răng làm mặt quỳ với cửa phòng tắm rồi thu dọn giày dép cho vào hộp cẩn thận rồi cất vào trong phòng để quần áo trong phòng tắm tiếng nước vẫn còn đang chảy nghĩ một lát nữa còn phải rửa tay rồi mới đi ngủ rảnh rỗi không có việc gì làm cô mới nhớ ra gì đó, bèn lấy điện thoại ra, vừa mới mở ra, có sáu cuộc gọi nhỡ, giang hiểu nhi ngớ ra, bảy tám bảy bảy sao, dãy số này sao lại quen thuộc như vậy chứ? hình như là của trương việt khánh, số điện thoại của anh cô đã từng nhìn thấy mấy lần, nhưng mà cô vẫn không lưu, có lúc cô rất sợ hãi, sợ bản thân chúng ta sẽ làm những chuyện thấp kém một cách khó hiểu, nhưng mà sao anh lại gọi cô nhiều cuộc như vậy chứ? không hợp với lẽ thường. Cô xem thời gian thì thấy toàn bộ những cuộc gọi này được gọi trong vòng hơn một tiếng Lập tức rằng Hiểu Nhi trở nên tráng váng Chuyện gì thế này? Đang ngơ ra điện thoại lại đột nhiên sáng lên Vẫn là số điện thoại này Lẽ nào cô nhớ nhầm sao? Do dự một lúc cô vẫn nhấn nút nghe máy Ngập ngừng thăm dò hỏi Alo, xin chào Tiểu Nhi, anh muốn gặp em Anh có chuyện muốn nói với em Giọng nói quen thuộc kèm theo cả chút gấp rút và giọng điệu ra lệnh khiến Giang Hiểu Nhi tức giận. Anh gọi nhầm số rồi. Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho cô. Não bị uống nước rồi sao? Nếu để Đào Trinh biết được, cô ta lại chẳng tìm đến tận nơi. Cô không có thời gian dành mà đi hầu hạ. Đang định cúp máy, đầu dây bên kia lại cất lên giọng nói sốt ruột. Em không muốn biết tại sao anh lại làm như vậy sao? Giang Hiểu Nhi lập tức ngừng động tác của mình lại. Gái đặt điện thoại trở lại tay hơi nhíu mày. Em không muốn biết nguyên nhân thực sự của việc năm đó anh tiếp cận em sao? Không muốn biết tại sao anh lại bỏ rơi em ở hôn lễ sao? Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ anh làm như vậy là có nỗi khổ tâm do bất đắc dĩ thôi sao? Nhi, lâu như vậy rồi anh đối với em là hư tình giả ý hay là thật lòng? Em thật sự không thể cảm nhận được chút nào sao? Tại sao anh lại trở về? Tại sao đến Thanh Thành em thử nghĩ xem? Mọi thứ trong quá khứ em đã hoàn toàn quên hết rồi sao? Ràng hiểu nhi siết chặt nắm đấm Cô chợt cảm thấy đau lòng Đương nhiên cô muốn biết rồi ba của cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viện Nhưng họ lại không dám tùy tiện Nói cho người khác biết Lỡ như thật sự có một mối thâm thù Mà mẹ con cô không biết đến thì sao Lỡ như bọn họ vẫn chưa đạt được mục đích Nên vẫn không chịu bỏ qua thì sao đây Muốn cho một người Sống đời sống thực vật lặng lẽ chết đi Không phải dễ như trở bàn tay sao Cô im lặng trong chốc lát Rồi mới đau khổ nói Tại sao chứ? Ra đây, chúng ta gặp mặt Anh sẽ nói cho em Em muốn biết bất cứ chuyện gì Anh đều sẽ nói cho em Nhi, anh muốn gặp em Ngay bây giờ, ngay lập tức Nhi Có thể nghe ra được Giọng nói của anh ta không giống với trước đây Thậm chí đến cả giọng điệu Cũng không phải là phong cách ngày trước Trong lòng ngứa ngáy khó chịu Nhưng tiếng nước trong phòng tắm Đột nhiên dừng lại Khiến dây thần kinh của Giang Hiệu Nhi Bất giác căng như dây đàn Tuy tôi rất muốn biết Nhưng mà tôi sẽ không ra ngoài Bây giờ không Và sau này cũng sẽ không Suốt 3 năm qua Tôi đã không biết gì Thì bây giờ có biết hay không Đối với tôi mà nói Thật sự chẳng còn quan trọng nữa Trung quy lại Thì mọi chuyện đã là quá khứ rồi Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa Nói xong cô cúp máy Nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Có điều vài giây sau Điện thoại của cô lại sáng lên Lần này cô có thể khẳng định nếu không phải trương việt khánh uống nhầm thuốc thì cũng đã chịu phải kích thích gì đó đúng là khác thường mà bản năng tự bảo vệ được cô luyện tập bấy lâu khiến cô bất giác ấn nút tắt máy chưa nói đến việc anh ta giờ đang mất hết lý trí mà hiện tại phùng dịch phong còn đang ở đây nên lúc này cô càng không thể đi gặp anh ta tuyệt đối không thể để anh ta phá hoại cuộc sống hiện tại của cô một lần nữa cho dù cô và phùng dịch phong không thể đi đến cuối cùng Nhưng chắc chắn hai người sẽ không thể vì anh ta mà nảy sinh mâu thuẫn tạo thành rạn nứt. Cô không thể phạm phải sai lầm năm xưa một lần nữa. Cô sẽ không cho anh ta có cơ hội đó. rằng Hiểu Nhi nắm chặt tay, chua sót nhắm mắt lại. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên một bàn tay ấm áp chạm vào eo cô. Đồng thời một giọng nói đàn ông dịu dàng ấm áp vang lên. Sao vẫn chưa ngủ đi mà còn ngây ra đó vậy? rằng Hiểu Nhi đột nhiên tỉnh táo lại cô quay đầu cười với anh đợi anh đó tay bần quá em đi rửa cái đã chồng đợi em một lát nhé Giang hiểu nhi quay người lại chạy vào nhà vệ sinh thấy cô lon ton vùng dịch phong không khỏi hít mắt lại chuẩn bị một lát rồi lên giường rất nhanh một cơ thể mềm mại đã trèo lên nhào thẳng vào trong lòng anh chồng hôm nay ôm em ngủ giàng hiểu nhi rất ghét việc trong đầu tràn ngập hình bóng những chuyện trong quá khứ cô đột nhiên muốn cùng anh làm cái gì đó nên bất giác cọ cọ vào lòng anh cục cưng đừng có nhúc nhích nữa không mệt sao đối với cô anh vĩnh viễn không thể kháng cự lại rõ ràng mấy ngày nay vô cùng điên cuồng hôm nay cũng không được thả lòng nhưng cô vừa động thì một người vẫn luôn tự hào về năng lực kiềm chế của mình như vùng dịch phong liền không thể khống chế được ý nghĩ kia của mình mệt chút nữa thì ngủ mới ngon vốn dĩ muốn quan tâm cô một chút nhưng lời mời gọi trần trụi như vậy sao phùng dịch phong có thể kiên trì tiếp được nữa chứ anh cúi đầu nâng gương mặt cô lên đặt một nụ hôn triền miên lên đôi môi đỏ mọng của cô trong màn đêm mờ mịt hai người trên giường diễn một màn kiểu diếm đẹp đẽ mãi cũng không dừng ngày hôm sau quan hệ của hai người đã có những bước tiến nhảy vọt như đã lên một tầm cao mới mưa tình lại bên cạnh đã không thấy bóng dáng của phùng dịch phong đâu nữa Cô xoay người cuộn tròn quay về phía vị trí của mình Cô khẽ chạm vào chiếc gối hơi trũng xuống của anh Khóe môi Giang Hiểu Nhi không khỏi nhuộm thêm chút xuân sắc Cô ngồi dậy vươn vai vui vẻ chạy đi rửa mặt Hôm nay lại là một ngày đẹp trời Giang Hiểu Nhi cầm lấy chiếc túi vừa mở cửa Thì đã thấy Mặc ngôn đứng ở trước cửa Cô không khỏi sững sờ Anh có chuyện gì sao Mới sáng sớm tinh mơ Sao anh ta lại đứng ở đây Đến truyền lời sao? Kỳ lạ, sao lại không gọi điện thoại cho cô chứ? Giang Hiểu Nhi đang định lấy điện thoại ra Một giọng nói trầm thấp đã truyền đến Cô Giang, xin lỗi Hả? Giang Hiểu Nhi đổ hết mồ hôi lạnh một cách kỳ lạ Có ý gì chứ? Chuyện lần trước ở khách sạn xâm lập Đều là sai sót của tôi Tôi không cẩn thận, đặt nhầm điện thoại Tạo thành hiểu lầm liền lụy cô phải chịu tổn thương Là do tôi làm việc quá mức thất trách Xin cô hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành này của tôi. Đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân. Vốn muốn làm bảo dưỡng định kỳ cho xe của cô đến để đưa xe, nhưng vẫn luôn cảm thấy sai lầm của mình suýt chút nữa đã làm hại đến một người phụ nữ vô tội. Luôn giữ mình trong sạch như cô, Mạc Ngôn vẫn luôn luôn cảm thấy rất áy náy. Vậy nên, tuy anh đã mang xe đến nhưng vẫn chưa đi. Nếu như cô có chút tổn thất nào, đừng nói là vùng dịch phong không bỏ qua cho anh ta. Anh ta cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh ta vốn là một người ân oán phân mình. Hóa ra là chuyện đó. Đột nhiên Giang Hiểu Nhi nhớ đến vùng dịch phong từng nói. Lần đó là ngoài ý muốn. Giờ phút này đột nhiên có người đến tận cửa xin lỗi. Ngoài chút bất ngờ thì Giang Hiểu Nhi cũng cảm thấy khá vui vẻ. Dù sao điều này chứng minh những gì anh nói là sự thật. Anh thật sự không muốn cô đi tiếp khách. Ờ chuyện đó sao? Tôi sắp quên hết rồi. Anh không cần để trong lòng đâu. Tuy có chút sợ hãi nhưng cũng không nguy hiểm. Hơn nữa, vận may của tôi không tệ. Cũng xem như gặp đại nạn thì cuối đời sẽ được phúc vậy. Anh xem, tôi vẫn yên ổn, không có chuyện gì. Vậy nên trợ lý mạc, anh không cần cất công chạy đến đây một chuyến đâu. Tôi vốn dĩ không tức giận gì anh cả. Nếu có tức giận, cũng là tức giận người nào đó. Sao có thể trách anh đa được chứ? rằng hiểu nhi cười cô yên tâm rồi đi thẳng ra cửa nếu như không có chuyện gì khác trợ lý mạc tôi không thể tiếp đái anh được giờ tôi phải đi làm đã muộn giờ rồi sẽ bị trừ tiền chuyên cần đó tạm biệt rằng hiểu nhi vẫy tay chào anh với dáng vẻ sinh tươi rạng rỡ rồi bước ra xe của mình không lâu sau biến mất trước cửa nhà một lúc lâu sau mạc ngôn kinh ngạc đến mức quên phản ứng lại anh ta đến đây đã chuẩn bị tốt tâm lý ăn mắng rồi Đến cả tâm lý bị đánh cũng đã chuẩn bị sẵn. Không ngờ cô lại chẳng để ý chút nào. Còn nói bản thân vẫn rất ổn để an ủi anh ta. Trong phòng làm việc, Giang Hiểu Nhi rất bận rộn. Không có thời gian để ý đến những chuyện đã xảy ra. Bởi vì mỗi giờ, mỗi phút, cô đều bận như con quay. Lại thêm việc gần đây, trường Việt Khánh giống như uống nhầm thuốc. Cô lại càng không có thời gian để ý đến anh ta. Cuối cùng cũng xử lý xong công việc trong tay rằng hiểu nhi mới có thể thoải mái thở phào cô đứng dậy đi lấy một cốc cà phê vừa mới về đến chỗ điện thoại của cô lại sáng lên bà nội cô nghe máy cất giọng thánh thót bên kia đầu điện thoại bà nội vừa nghe thấy đương nhiên cũng cảm nhận được cháu gái hôm nay tâm trạng tốt nhỉ đương nhiên rồi à nhận được điện thoại của bà cháu vui lắm luôn đó vui sao tối về gói sủi cảo với bà rau hẹ đã mọc mầm rồi rất mềm đó tối về đây ăn cơm còn có món quà chuẩn bị cho cháu nữa bao giờ mới lấy đây không còn chỗ để giấu nữa rồi nghe thấy vậy giang hiểu nhi không khỏi bật cười thích thú trái tim tràn đầy cảm giác ấm áp được ạ tối nay cháu sẽ về bà nội cháu sẽ ăn hết đồ và lấy về hết quà luôn được được được tan làm thì về đây chỉ còn có ba người chúng ta thôi dịch phòng ngày nào cũng bận cứ gọi điện thoại là bận không quan tâm nó nữa có một đứa cháu trai như vậy chẳng khác gì không có cả quả nhiên vẫn là cháu dâu của bà chủ đáo hai người rảnh rỗi nói chuyện một lúc rồi mới cúp máy vốn dĩ còn muốn hỏi chuyện phùng dịch phong dù có bận đi chăng nữa chuyện của bà nội anh vẫn luôn luôn đặt lên hàng đầu nhưng nghe bà nội nói như vậy rằng hiểu nhi bèn bỏ suy nghĩ này đi cô nghĩ gần đây anh đi sớm về muộn quả thật rất bận một bữa cơ mà thôi cũng không có gì Gói về cho anh là được Đang định đặt điện thoại xuống Phần tin nhắn hiện lên thông báo Cô mở ra, nhìn thấy một mặt tin nhắn Cô thở dài Nhi, anh chỉ muốn gặp em một lần Tại sao lại không cho anh cơ hội chứ Bao giờ em có thời gian dành Anh đều có thể phối hợp Địa điểm em chọn đi Nửa tiếng, không, 15 phút có được không Anh chỉ muốn gặp em nói chuyện Anh nhớ em muốn điên lên rồi Đừng đối xử lạnh nhạt với anh như vậy Có được không Nghe máy đi Cho số máy anh ta vào danh sách đen Anh ta lại đổi số Rốt cuộc anh muốn làm cái gì chứ Tiền thức vô cùng Cô xử lý hết đống tin nhắn mới trả lời lại Anh có thôi đi hay không Muốn nói gì thì nói luôn đi Không nói thì cút đi Có phải tôi gửi hết chỗ tin nhắn này cho Đào Trinh Anh mới chịu thôi hay không Mọi chuyện đã là quá khứ rồi Tôi không còn hứng thú nữa Có thể đừng làm phiền tôi nữa có được hay không Má nó đi chết đi cuối cùng giang hiểu nhi đã thẳng tay gửi tin nhắn trời người đúng là giống y hệt mấy cái con rắn sao lại trở nên đáng ghét như vậy chứ đột nhiên không biết ấn phải cái gì giang hiểu nhi ngẩng đầu lên trên màn hình máy tính mở ra một tin nhắn mới hồng hương mười năm đã bị phá hủy giám đốc tập đoàn hồng hương với tài sản ba chục tỷ có hành vi bất chính Trước mắt bị hiểm nghi hành hung phụ nữ, bị bắn trai người ta đánh gãy ba xương sườn, đâm vào nội tạng, bị xuất huyết. Hôm nay một loạt các hành động phạm pháp lộ ra, nghi ngờ sử dụng các thủ đoạn bất chính để hành hung phụ nữ. Thành lập nhiều công ty ma để lừa tài sản của nhiều người, đã bị lập án, tài sản liên quan đến vụ án lên tới 9.000 tỷ, có đến 20 phụ nữ bị hại. Tình tiết nghiêm trọng, điều đang chờ đợi ông ta chính là án tù trung thân hoặc 15 năm tù giam trở lên. Tấm ảnh này không phải là Tổng Giám Đốc Lý đã từng hạ thuốc cô sao? Xong đời rồi. Ánh mắt của Giang Hiểu Nhi hơi do so dự trong chốc lát, rồi vỡ òa vui sướng. Đúng là ông trời có mắt, đáng đời. Cuối cùng thì cũng có chuyện vui rồi. Tại quốc tế Trương Việt, Phùng Dịch Phong vừa họp xong thì đã nhận được tin nhắn của Lâm Khiết. Về nhà bà nội không? Hôm nay? Chuyện gì vậy? Không phải anh đã nói rõ với cô rồi hay sao?